hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 4559 chân huyết lĩnhnh thờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện ao đi ao thổ hôn mặt tuyệt Mỹ đoan Trang của ỷ Tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt quần áo mang huyết nhưng vẫn như cố là phong hoa tuyệt đại người làm sao tới nơi này hậu thổ hỏi Đôi mắt đẹp mang theo dị thảy, hết sức kinh ngạc, đồng thời rồi hướng Đinh Nhạc nhìn với con mắt khác. Nàng cảm giác được, cái này ngày xưa nhân tộc tiểu tử rất bất phàm. Đinh Nhạc nghe vậy không khỏi sắc mặt một khổ, chỉ có thể nói nói, một lời khó nói hết a Lúc này, cái kia oan hồn không khỏi mở miệng hỏi, các ngươi nhận thức, ân. Hậu thổ gật đầu nhưng cũng không muốn nhiều lời phương diện này vấn đề mở miệng nói rằng đảo hữu có còn tốt Quan hồn có chút lòng vẫn còn sợ hãi Than thở Không có trải qua tạo hóa thiên quang gột sửa Trung quy không tính tạo hóa Lần này đảo cơ đều là bị tư hỏng Phải cố gắng bù đắp nhiều năm mới được Bất quá lần này muốn đa tạ hai vị đảo hữu Nói quan hồn quay về Đinh Nhạc hai người khỏe mạnh cúi trào Trứng đảo tạo hóa thành tựu một phương thiên thần chúc mừng đảo hữu Hậu thổ cười nhẹ nói Đinh Nhạc ở bên cạnh không có làm sao nghe hiểu Hắn đối với hốn đồn bên trong sự tình hiểu rõ vẫn là quá ít Bất quá nghe được thiên thần Đinh Nhạc nhưng là trong lòng hơi động Thần Tôn Sơn đứng lặng ở ngũ Đại Thần Quốc trong lúc đó Có thể nói là mạnh mẽ cực kỳ Cùng ngũ Đại Thần Quốc không hòa thuận Có bao nhiêu ma sát Hướng thiên Vũ thần quốc có thiên kiếm hầu chủ trấn một phương Nhi thần Tôn Sơn cũng có thiên thần ngự thủ một phương Hộ vệ thần Tôn Sơn Những này thiên thần hoàn toàn đều là tạo hóa cường giả Ui trấn ngũ Đại Thần Quốc Đinh nhạc không nghĩ tới ở này huyết sát chi địa chứng đảo oan hồn dĩ nhiên sẽ bị thần Tôn Sơn thu lấy. Chẳng lẽ nói này huyết sát chi địa chính là thần Tôn Sơn bồi dưỡng thiên thần địa phương. Ngắm lại này huyết sát chi địa cái kia vô tận oan hồn. Năm này tháng nọ cái kia đến có bao nhiêu oan hồn sẽ chứng đảo tạo hóa. Hơn nữa này huyết sát chi địa oan hồn còn đang không ngừng tăng cường. Ngấm lại cái kia hàng năm đều vẫn là khổng lồ số lượng tu sĩ Cứ tính toán như thế đến Chỉ là này 800 huyết sát chi địa liền có thể cuồn cuộn không ngừng cho thần Tôn Sơn cung cấp từng vị mạnh mẽ thiên thần Ngũ Đại Thần Quốc vô số kỷ nguyên đại chiến vẫn lạc tạo nên vô lượng oan hồn toàn bộ đều làm lợi thần Tôn Sơn Này thần Tôn Sơn đến lớn bao nhiêu thực lực mới năng lực ếp ngũ Đại Thần Quốc A đinh nhạc chấn động trong lòng. Đối với thần Tôn Sơn như vậy đứng lặng hỗn độn vô thượng thít lực lớn càng thêm cảm thấy sâu không lường được. Suy nghĩ thêm hồng hoang, thật sự khó có thể so với bất quá hồng hoang thiên địa tiềm lực nhưng là phần. Dù sao chân chính tính được, lấy hỗn độn thế giới thời gian đến toán hồng hoang thiên địa cũng không có sinh ra bao nhiêu năm. Có thể có hiện tại thành cũng đã khiếm thấy đáng quý Hồng hoang thiên địa đến cùng chỉ là bàn cổ đại đảo tôn chứng đảo chỗ Mà không phải bàn cổ đại đảo tôn chân chính muốn phát triển thế lực Trong đó khác biệt Có vấn đề chi kém Ngày khác ta thành tựu thiên thần Chắc chắn trấn thủ này một mặt thiên địa Lấy báo mối thủ ngày hôm nay Thiên kiếm hầu chi tử Cũng xếp không tha Quan hồn sát khí hừng hực nói rằng Nói trong miệng hắn hút một cái Trong thiên địa liền có bàng bạ vô lượng sát khí bao phủ tới Hình thành một cái minh mông vòng xoáy Nổ vang một trận bị hắn hút vào trong miệng Mà hắn khí tức trên người cũng là nhanh chóng khôi phục Khôi phục một chút thương thí oan hồn cũng là khí tức khuấy đồng Để đinh nhạt đều là hoảng sợ Âm thầm đề phòng Hắn đối với hậu thổ quý trào, hơi có trần chờ hỏi đảo hữu nhưng là cầm trong tay chân huyết lệnh mà đến. Hậu thổ sắc mặt giật giật, nhìn oan hồn một chút, gật gật đầu nói rằng đúng chân huyết lệnh. Oan hồn nhìn về phía hậu thổ sắc nhất thời hơi đổi một chút, có tia nghiêm nghỉ cùng một vệt hâm mộ. Một lúc lâu oan hồn mới cảm khái nói đảo hứa tốt cơ duyên Sau đó khả năng còn cần đảo hứa nhiều chăm sóc Hòa phúc khó liệu bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm Hậu thổ nói Hai người nói Mà đinh nhạc thì ở bên cạnh nghe đầu ớt ngơ hồ Hoàn toàn không hiểu Nhưng hắn nhưng cũng minh tái một chút Hậu thổ nương nương ở trong hốn đồn có đại cơ duyên Để đồng thời tạo hóa oan hồn đều là thâm mộ không ngứt chân huyết lệnh chẳng lẽ là cùng cái kia cái gọi là chân đảo tinh huyết có quan hệ Đinh nhạc trong lòng suy nghĩ đoán ra một chút Này chân đảo tinh huyết chính là cho đảo hữu chuẩn bị a Không nghĩ tới Lần này chân huyết lệnh xuất thí Dĩ nhiên sẽ ban tặng cỡ này chân bảo Quan hồn liên tục cảm khái Lời nói vị chua mười phần Hắn ở này phương bí cảnh cũng có bao nhiêu năm Đối với cái kia chân đảo tinh huyết cũng là đã sớm cướp đoạt chi tâm Nhưng trước kia Mặt hắn tất cả thủ đoạn đều là làm chuyện vô ích Có khóc cũng không làm gì Hậu thổ cười khẽ một thoáng không nói gì Có nói vài câu Hậu thổ nói rằng Vậy ta đi lên trước Chịu một cái xuyên thần châm hấp thu cái kia chân đảo tinh huyết Cũng có thể không việc gì Ngươi muốn ở chỗ này chờ ta Hậu thổ lại nói với Đinh Nhạc Đảo hữu cẩn thận Cái kia chân đảo tinh huyết Cũng không phải bằng bạc có thể lấy Trong đó máu hiểm cũng là rất nhiều Cái kia oan hồn mở miệng Đối với hậu thổ nói rất nhiều kinh nghiệm của hắn Thành ý mười phần Xem ra hết sức muốn giao hào hậu thổ Đinh nhạc, mượn ngươi bất chu ấm cho ta dùng một lát Hậu thổ nghe xong trầm mặt một chút Nói với đinh nhạc Đinh nhạc không chần chờ trực tiếp đem bất chu ấm giao cho hậu thổ Nói rằng nương nương cẩn thận Đạo hữu, xem ngươi có chút nghi vấn Chờ hậu thổ sau khi rời đi Cái kia oan hồn mở miệng nói rằng Đinh nhạc gật gật đầu hỏi cái gì là chân huyết lệnh Quan hồn hơi kinh ngạc nhìn đinh nhạc một chút Nói rằng Chân huyết lệnh một mặt lệnh bài màu đỏ ngòm Cũng chỉ có nắm giữ này lệnh mới có thể lấy tạo hóa cảnh Tu vi tiến vào này bí cảnh Không phải vậy Tạo hóa khó nhập Nhưng đây chỉ là một trong số đó Một cái khác Chân huyết lệnh lại là ta thần Tôn Sơn Chân đảo bá chủ tuyển lựa truyền nhân cơ duyên Chân đảo bá chủ tuyển lựa truyền nhân Đinh nhạc không khỏi thất thanh trong lòng khiếp sợ Tự mình thần Tôn Sơn dáng thế tới nay Chân huyết lệnh tổng cộng suốt thế 5 lần Trước đây 5 người Có 3 người thành công hoàn thành tôi luyện Đến chân đảo bá chủ thu làm đệ tử Ba người kia, lúc này cũng tất cả đều là ta thần tôn sơn ba vị thần tử. Ui trấn hồng hoang, thần thông vô lượng. Đoan hồn nói rằng, mỗi một vị nắm giữ chân huyết lệnh người, cũng có thể nói là thiên tài tuyệt thế tiềm lực to lớn. Không phải vậy không thể được chân huyết lệnh. Không trải qua đến chân huyết lệnh cũng không nhất định có thể nhất định trở thành chân đạo đệ tử. Như cái kia 5 vị trong đó hai vị Chính là tôi luyện thất bại Giữa đường vẫn lạc Quan hồn đối với đinh nhạc nói tường tận nói Chân huyết lệnh ở trong hốn độn cực có xanh tiếng Suốt thêm 5 lần Vẫn lạc hai người Thành tựu ba người ba người kia cuối cùng đều trở thành thần Tôn Sơn vô cùng tôn quý thần tử Điều này đại biểu cơ duyên to lớn Bị chân đảo bá chủ thu làm đệ tử Còn có cái gì có thể so với này càng to lớn hơn Bất quá cái kia trong đó tôi luyện cũng là hung hiểm cực kỳ Từ bên trong cầu sinh Cũng may mà mỗi một cách được chân huyết lệnh tu sĩ đều là thiên tài tuyệt thế Không phải vậy Cái kia tỷ lệ càng nhỏ hơn Đinh nhạc không nghĩ tới hậu thổ ra hồng hoang có thể có lớn như vậy cơ duyên Bất quả cái này cũng là ước ao không đến Đều là hồng hoang tu sĩ Nếu như hậu thổ nương nương thật sự trở thành chân đạo đệ tử Đôi kia trước mặt hồng hoang tình thế nguy cấp có chỗ tốt cực lớn Có này chân đạo tinh huyết Nói vậy hậu thổ đạo hữu tỷ lệ thành công cũng là rất lớn Dù sao chân đạo tinh huyết hiếm thấy đáng quý Quý giá cực kỳ Quan hồn nói rằng B. Sơ cảm ơn thông thiên giáo chủ vé tháng cảm tả người đại lực chống đỡ cảm ơn